giấc mộng Nam Kha. Một người tên Thuần Vu Phân, ngày thường thích uống rượu. Trong sân nhà ông có một cây hoa lớn rễ sâu cành rậm, một đêm giữa hè, trăng tỏ sao thưa, gió thổi hiu hiu, chỗ dưới cây hoa là một chỗ hóng mát tốt. Vào ngày sinh nhật của Thuần Vu Phân, người thân và bạn bè đều đến chúc thọ, ông vui mừng quá và uống nhiều chén rượu. Sau khi người thân và bạn bè về nhà, Thuần Vu Phân ngà ngà say hóng mát dưới cây hoa, bất giác ngủ quên. Trong giấc mơ, nhận lời mời của hai sứ thần, Thuần Vu phân bước vào một lỗ cây. Trong lỗ có thời tiết tốt đẹp, là một thế giới riêng biệt, có nước đại hoè. Lúc đó, kinh thành đang tổ chức cuộc thi lựa chọn quan chức, ông cũng đi đăng ký. Ông đã thi 3 cuộc, viết văn rất sung sẻ. Khi công bố kết quả cuộc thi, ông đứng đầu bảng. Tiếp theo nhà vua tổ chức thi đình. Nhà vua nhìn thấy Thuần Vu phân vừa đẹp trai, vừa tài ba lỗi lạc, nên hết sức ưa thích, rồi chọn ông là Trạng Nguyên và gả công chúa cho ông. Trạng Nguyên trở thành phò mã, nhất thời việc này được truyền thành giai thoại ở kinh đô. Sau khi lấy nhau, vợ chồng hết sức đắm thấm. Không lâu, Thuần Vu Phân được nhà vua cử đến quận Nam Kha làm thái thú. Thuần Vu Phân cố gắng làm việc và quý mến nhân dân, thường đến địa phận quận Nam Kha điều tra nghiên cứu, kiểm tra công tác của bộ hạ Công tác hành chính ở các địa phương đều rất liêm khiết và có trật tự, nhân dân địa phương hết sức khen ngợi. 30 năm trôi qua, thành tích của Thuần Vu Phân đã nổi tiếng khắp toàn quốc và ông đã có 7 con, 5 trai 2 gái, cuộc sống rất hạnh phúc. Nhà vua mấy lần muốn điều động Thuần Vu Phân về kinh thành đảm nhiệm chức vụ cao hơn, nhưng sau khi được biết, nhân dân địa phương kéo nhau lên phố, ngăn lại xe ngựa của thái thú, thỉnh cầu ông tiếp tục làm quan thái thú quận Nam Kha. Thuần Vưu Phân cảm động trước sự yêu mến của nhân dân, đành phải lưu lại và trình thư lên nhà vua giải thích rõ tình hình. Nhà vua rất vui mừng trước thành tích công tác chính trị của ông và ban thưởng cho ông nhiều vàng bạc châu báo. Một năm, nước thiện la cử quân đội xâm phạm nước Đại Hòe, các tướng quân nước Đại Hòe thừa lệnh chặn đánh địch, bất ngờ bị đánh bại nhiều lần. Tin thua trần truyền tới Kinh Thành, nhà vua bị choán, khẩn cấp triệu tập quan chức văn võ thương lượng cách đối phó. Nghe nói quân đội mình nhiều lần bị đánh bại ở tiền tuyến, địch hết sức mạnh mẽ đã tiến gần kinh thành, các đại thần sợ hãi đến nỗi tái mặt, đại thần này nhìn đại thần kia, đành chịu bó tay. Nhìn thấy thần sắc của đại thần, nhà vua hết sức tức giận và nói, nhà ngươi ngày thường ăn ngon ở nhàn, hưởng thụ hết vinh hoa phú quý, một khi nhà nước gặp khó khăn, nhà ngươi lại trở thành quả bầu không có mồm, hèn nhát khiếp trận, cần nhà ngươi có tác dụng gì? Tể tướng chợt nghĩ tới ông Thuần Vu phân Thai thú quận Nam Kha có thành tích công tác xuất sắc, bèn giới thiệu với nhà vua. Nhà vua ra lệnh ngay, điều động Thuần Vu Phân điều khiển quân đội tinh nhuệ toàn quốc đánh địch. Sau khi nhận được mệnh lệnh của nhà vua, Thuần Vu Phân lập tức dẫn quân xuất chinh. Nhưng ông không biết gì về phép dùng binh, vừa giao chiến với quân địch đã bị thua liển xiển, chiến sĩ và ngựa bị tổn thất nặng nề, ông suýt nữa bị bắt. Được tin này, nhà vua hết sức thất vọng, ra lệnh thuất bỏ mọi chức vụ của ông dán xuống làm bình dân và đưa về quê. Thuần Vu phân nghĩ tên tuổi anh hùng của mình bị phá hủy hoàn toàn, hết sức xấu hổ và tức giận, kêu một tiếng thật to, ông tỉnh dậy từ giấc mơ. Ông theo cõi mộng đi tìm nước đại hoè, hóa ra dưới cây hoè có một lỗ con kiến, những kiến đang cư trú ở đó. Giấc mơ Nam Kha có khi cũng chỉ đời người như giấc mơ, phú quý quyền thế đều là hư ảo.